Hồi thứ ba, gặp tề vương chung vô diệm diễu cợt, Sợ vô diệm tề tiên vương dối phong Nói về, thái bạc kim tinh đang ở trên mây dần xuống nhân gian Thấy diêu trì nữ đang hái dâu mà chờ tề chúa Bèn nghĩ bụng, thôi để tà xuống mà chỉ dẫn tề vương đến đó Đặng vợ chồng gặp nhau cho rồi Nghĩ rồi liền hóa ra một con thỏ bạc chạy qua Chạy lại vỡn vơ trước mặt Tề Vương Tề Vương ngó thấy liền dương cung bắn ra một mũi Con thỏ cùng ngậm mũi tên mà chạy dài Tề Vương dục ngựa rước theo Hoàng quân còn xúc lại phía sau Tề Vương một mình tới trước Vừa đến vườn dâu thì không thấy con thỏ đâu nữa Duy thấy hai nàng xinh đẹp Vừa bước vào vườn dâu Tề Vương kêu lại hỏi rằng Ta nhân săn bắn lạc đường Chẳng hay nàng có biết đường về Hằng sương phủ ở ngã nào Thì xin làm ơn chỉ giúp cho ta Hai người bèn đáp lại Chị em tôi là đàn bà con gái quê mùa Không có biết đâu là đâu Nếu như người muốn hỏi thăm đường Thì xin bước nới vào vườn dâu Hỏi thử em chồng tôi Hoặc may có biết chăng Nói rồi liền sắp lưng đi thẳng vào vườn Còn Tài Vương nghe nói thì nghĩ thầm rằng Rất đổi là hai người chị dâu mà còn xinh đẹp như vậy huống chi là em chồng có khi còn tươi tốt hơn nữa vậy thì lời phùng sư nói ắt là chẳng sai lầm thôi để tào vào đó tìm cho ra hoàng hậu nghĩ rồi liền dục ngựa đi thẳng vào trong vườn xảy thấy một mũi tên vàng còn nằm dưới đất còn con thỏ thì chạy đâu không biết tề vương bèn xuống ngựa lượm lấy mũi tên rồi thoát lên ngựa vừa đi vừa cười rồi nghĩ rằng Việc này chẳng phải là việc tình cờ, ấy cũng là một cơ hội, nó khiến ra như thế này. Và Nghĩ vừa ngắm xem bốn phía, có ý kiếm cho gặp người nào là chánh cung. Lúc đó chung vô diệm đang ở trên cây dâu, ngó thấy tề vương đang đứng ngó bốn phía. Bèn cố ý dĩu cợt chơi, hái lá dâu bỏ rải xuống nơi trước mặt tề vương rồi lại hái trái dâu liền xuống trúng bên chót mão của bình thiên quan tề vương nổi giận bèn nói rằng ai mà dám vô lễ vừa nói vừa ngó chặt lên thấy có một người không biết là trai hay gái bèn kêu mà hỏi thăm đường chung vô diệm chẳng thèm nói lại vùng bay bổng lên đứng trên không tề vương thấy bài thất kinh phần vì thấy chung vô diệm hình dung cổ quái tướng mạo xấu xa như vậy Thì trách thầm quân sư rằng Yến Anh này là thùng cùng thằng khung thiệt Nó dám khi ta thái thầm Nó gạt ta đi sang Lên trên núi thương sang phía đông Thì sẽ gặp chiêu dương hoàng hậu Ta nghe lời nó lên đây Mà gặp lại cái con đàn bà Xấu xa gớm ghiếc như thế này Thôi để ta giết chết con này trước Rồi ta sẽ về trào bắt Yến Anh Mà trị tội mới đã nư cân giận Nói rồi liền dương công bắn lên một mũi, trùng vô diệm liền bắt lấy mũi tên rồi mắng thầm rằng Cái lão hôn quân này, ở đập giữ, thôi để ta dùng phép mọn, ta cho va biết ta là người thủ đoạn Nói rồi liền niệm chân ngôn, bé mũi tên ấy, hóa ra làm sáu mũi tên thần Xẹt xuống, cắm vào bốn chân ngựa ở bốn mũi, trước đầu một mũi, sau đuôi một mũi tề vương thất kinh kêu lớn lên rằng xin nương nương hãy dùng thứ cho tôi vả chăng tôi là một vị đại thần của tề tuyên vương hôm nay bảo giá đi săn nhân rượt theo con thỏ nên lỡ bước đến đây xét mình đã quấy xin tiên cô chớ chấp mà tha cho tôi được về nước thì tôi sẽ lo báo đền ơn ấy chẳng dám sai ngoa chung vô diệm nghe nói mỉm cười liền đáp xuống trước mặt bước tới nắm chặt tề vương rồi mắng rằng Lão thất vô, ta đây là chung Vô Diệm, bất kỳ là ai, dẫu cho 12 vị quốc vương mà phạm đến ta thì ta cũng đánh chết. Duy chừa ra có một người mà thôi, còn bao nhiêu hễ lọt vào đây thì chẳng trông mà ra đặng Tài Vương hỏi, "Chừa ra người nào mà nương nương không dám đánh? chung Vô Diệm nói, Duy có đông tề quốc dương là người chủ quán của ta, nên ta không dám mạo phạm đến người tề vương nói nếu vậy thì buông ta ra ta là tuệ tiên dương đây Trùng vô diệm nói người mạo nhận thì ta lại càng đánh nhiều hơn tề vương nói nếu nương nương chẳng tin thì xem lại những y quan của trẫm đây thì biết giả chân vì cái mão bình thiên quan và cái áo ngũ trảo lông này nếu như người thường thì ai dám mà dùng đồ đó Trùng vô diệm xem lại tỏ từ liền cười bèn bước tới cầu phong mình làm hoàng hậu tề vương nghe nói mỉm cười và mắng thầm rằng cái con hội này nó không biết hổ hình thù làm sao mà ba phần giống người bảy phần giống như con quỷ mà phước phận gì mà dám đòi đánh chánh cung thôi ta cũng giải ý phong nói cho rồi đặng thả đặng nó thả ta ra chừng mà ta thoát ra khỏi rồi ta sẽ liệu bề khác nghĩ rồi bèn nói rằng vậy thì trẩm phong cho nàng làm chức chánh cung đó chung vô diệm liền thâu mũi tên ra rồi liền quỳ một xuống tề vương thừa cơ ấy liền dục ngựa ra khỏi vườn dâu nhắm phía tây nam đi tuốt chung vô diệm chờ dậy thì tề vương đã chạy xa rồi biết ý tề vương gạt mình mà phong dối bèn nổi giận mà rượt theo